Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tuyết nói thêm anh ơi có khi nào có khi nào là chị ấy hiện hồn lên của phạt em không em em sợ quá luân lắc đầu khẽ mỉm cười em nói gì thế hả Tuyết Sao lại có cái suy nghĩ mê tín như vậy được chứ không thể nào đâu chị anh đã mất từ lâu rồi trước giờ cũng chẳng có ai nói là trông thấy vòngg hồn của chị ấy hiện về hết mà em kể chuyện này ra thì anh hiểu rồi chắc em làm rơi vỡ cái bát hương Nên sự sợ hãi bị ai đó biết ám ảnh em. Rồi thì em cứ mơ thấy chị Oanh như vậy thôi. Nghe thấy người yêu nói cũng có phần đúng. Quả thực là lúc làm cái lư hương rơi xuống đất thì tuyết sợ hãi thực sự. Vừa sợ bà cụ hai với bà Hoa biết mà cũng vừa sợ đắc tội với chị Oanh. Nhưng dù sao, việc trải qua hai giấc mơ hãi hùng này cũng đã đủ làm cho tuyết sợ đến run cả người. Cô đưa tay ôm lấy Luân thì thầm. Anh ơi, em sợ lắm. Liệu có chuyện gì không anh? Luân tiếp tục mỉm cười. Trời đất, em nói lung tung gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Em nghĩ mọi thứ tích cực hơn đi. Và lại em cũng đã mua một cái lư hương mới để vào thế chỗ đó rồi. Cho dù vong hồn là có thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai lại để bụng một cái chuyện bé như vậy đâu. Tuyết gật gù. Cô đã bị thuyết phục bởi những gì mà Luân nói. Tuy là có chút sợ sệt còn lại trong người, nhưng mà Tuyết đã dần dần cảm thấy sự bình tĩnh. Bên ngoài, Trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo đó là cái luồng không khí lạnh cũng đã ập tới. Nếu giờ mà ở Sài Gòn thì anh ngủ cùng em cho đỡ sợ rồi. Thôi, em cố gắng nhé, anh về phòng đây. Có cần gì thì cứ gọi cho anh luôn. Tất nhiên là không có muốn xa người yêu của mình trong lúc này đây. Cô đưa tay định giữ anh lại, nhưng rồi cô lại nhớ tới sự hà khắc của gia đình anh. Không có còn cách nào khác, tuyết buồn giàu nói. Thôi, anh về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu. Vậy anh đi nhé." Luân đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng. Anh đi khỏi thì Tuyết kéo tấm chăn lại quấn quanh người của mình, rồi lùi lại đưa mắt quét qua nhìn khắp căn phòng một lượt. Giờ đây thì cô đã thực sự thấy có chút hối hận với quyết định để cho Luân đi về của mình. Lẽ ra cô phải níu kéo anh ở lại với mình bất chấp cụ hai kia chứ. Cùng lắm thì cả hai quay về lại Sài Gòn. Tuyết cũng đã xác định được tương lai với Luân rồi, nên đâu có cần giữ kẽ gì nữa. Tuyết ngồi thừ người ra như thế mà không thể nào ngủ tiếp được. Phần vì ngày hôm nay cô cũng đã ngủ quá nhiều. Và một phần cũng là vì sự sợ hãi khiến cho cô muốn thức. Thức để tự canh phòng cho mình trước sự xuất hiện nếu có chịu anh kia. Tuyết cứ ngồi như thế cho tới tận khuya. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khoảng hơn 1 giờ sáng, Tuyết nghe thấy có tiếng động lạ phát ra. Lúc đầu, cô cũng chỉ nghĩ đó là những tiếng chuột hoặc là con vật gì đó mà thôi. Nhưng không, tiếng động này một lớn hơn và nó đủ để cho Tuyết biết được nơi phát ra là ở phía cái tủ đựng quần áo trong góc phòng. Quá sợ hãi, Tuyết nhớ đến Luân. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tuy là đã quá muộn, nhưng Luân vẫn nhấc máy. Ờ, em, có chuyện gì thế? Luân nói một cái giọng đầy ngái ngủ. Hình như trong tủ có cái thứ gì đó. Em nghe thấy tiếng động lạ lắm anh ạ. Trời ơi, Chắc là chuột hay gì đó thôi mà em, kệ nó đi. Tuyết nghe giọng nói của người yêu mình thì cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Cô cũng nghĩ chắc đó là con chuột nào đó đang trong tủ quần áo mà thôi. Nhưng không, nếu như chuột ở bên trong thì những bộ váy đắt tiền của cô sẽ ra sao đây? Tuyết không thể nào để sự sợ hãi lấn át được. Vì với một tín đồ thời trang như cô thì mấy cái váy đó có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Thế là Tuyết nhỏm dậy đưa tay bật đèn trong phòng lên. Thật kỳ lạ, đèn ở trong phòng không hiểu sao lại không sáng. Tiếng động kia lại một lần nữa vang lên. Tuyết không chần chừ thêm được, cô lấy ánh đèn flash từ điện thoại của mình, rồi dọi thẳng về phía tủ, để chắc chắn sẽ đuổi được con chuột bên trong ra ngoài. Thì Tuyết còn cầm trên tay một cái chổi ở trong góc nhà nữa. Cứ thế, cô từ từ bước tới gần hơn. 1 2 3. Tuyết đưa tay bật tung cánh cửa tủ ra. Và cũng lúc ấy, cô đã hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng hét của Tuyết lớn tới mức làm cho Luân, bà Hoa và ngay cả bà cụ hai cũng đã đều bị đánh thức. Người chạy đến phòng của Tuyết đầu tiên là Luân. Cửa khóa nên anh đã dùng tay đập đập vào và gọi lớn. Tuyết, Tuyết ơi, có chuyện gì thế em? Bên trong không hề có tiếng trả lời. Hai mẹ con bà Hoa cũng đã nhanh chóng có mặt. Bà nhìn thấy con trai liền hỏi, Luân, con bé Tuyết nó bị gì thế hả con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net